Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bắn người mà lùi sát vào vách tường thủ thế. Tiếng gõ cửa lớn hơn, rõ hơn, thể hiện cái sự gấp gáp của đối phương. Hương lắp bắp cất tiếng. À, à, à, à, ai thế? Là tôi đây. Cô làm gì mà khóa cửa kỹ thế? Hương nhận ra giọng nói này. Bởi đây là cô tiếp viên đã động viên, tiếp thêm động lực cho cô lúc ở dưới nhà kho đây mà. Hương mừng rỡ, nhanh chóng leo xuống dưới giường, thế nhưng khi cánh cửa phòng hé mở ra, cô gần như hối hận với quyết định của mình ngay tức khắc. Bởi bên ngoài là một cái thân người đứng sừng sững, mạc khoan, đó không thể gọi là người được. Bảy đúng hơn, đây là thi thể của cô gái lần trước đã chết ở tầng 7 này. Hương có thể nhớ rất kỹ từng chi tiết trên gương mặt kinh dị của cô ta lúc ấy. Nó giống như một ký ức không thể nào quên vậy. Thế nên, giờ đây đối phương đang ở trước mặt của mình, Hương sợ tới mức muốn chết đi. Cô tiếp viên kia đưa cái gương mặt trắng dã, cặp mắt đục ngầu, nhếch miệng cười đối với Hương. Bên trong khoang miệng là lởm chởm những chiếc răng nanh nhỏ nhọn hoắt. Cô ta giơ tay lên, lao đến chỗ của Hương. Hương hét lên một tiếng rồi thất thanh bật dậy. "Trời ơi!" Hương thốt lên đầy cảm thán khi nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Cô thở từng hơi nặng nhọc, hai mắt cứ dán lên trên trần nhà. Những tường đâu mọi thứ đã êm xuôi, nhưng không, lại có thêm một tiếng hét khác vang lên. Tiếng hét lần này tới mức làm cho Hương giật nảy mình. Cô ngồi bật dậy ngay, hai mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng. Như thế bị một tình huống bất ngờ nào đó Sắp xảy đến vậy Bởi rất có thể Giấc mơ chưa qua đi Và cô đang nghe thấy tiếng hét của vong hồn cô gái kia Chuyện gì đó Chuyện gì mà la hét vậy đó Hương rất nhanh đã nhận ra được giọng của bà Ngọc Cô yên tâm hơn hẳn Máu tò mò lúc này mới trỗi dậy Hương bước xuống dưới giường Lọ mọ mở cửa Đúng là bà Ngọc đang đứng ở bên ngoài rồi Nhưng bà thì có vẻ không quan tâm tới cô lắm vì đang bật đập cửa một căn phòng gần đó. "Chút, chút, mày làm cái gì mà la hét vậy? Mau mở cửa nhanh lên, mau lên nào." Thế nhưng cho dù bà ta có la mắng ra sao, cánh cửa phòng vẫn cứ đóng im ỉm. Sốt ruột quá, bà hất hàm ra hiệu cho hai tên đàn em. Thế là dậm một tiếng, cánh cửa được bật tung ra, bên trong tối om, bằng ngọc quát lớn. "Con lệ, con lệ, mày bị điên đấy à? Làm cái gì trong này vậy?" Khi ánh đèn trong phòng bật sáng, thì chính bà Ngọc là người đứng sững lại đầu tiên. "Cái cái gì thế này?" Hương cũng hé mắt vào nhìn, ngay trên giường là một cô gái loá lồ, đầu tóc của cô ta rối rượi như thể mới trải qua một trận đánh ghen vậy. Nhưng thứ đáng chú ý nhất chính là một chữ hận màu đỏ đã được viết ở bên trên tường. "Có lẽ, mày làm cái gì vậy?" Bà Ngọc vừa nói Vừa ra hiệu cho hai tên kia đỡ cô gái kia lên. Khi gương mặt của cô lộ ra sau cái mớ tóc xù xì thì hỡi ôi. Hai con mắt gần như lồi hẳn ra bên ngoài. Máu huyết tràn khắp cả gương mặt. Hương đã hét lên kinh hãi giật lùi lại phía sau. Bà Ngọc bây giờ tuy không bị kích động mạnh. Nhưng cũng không thể nào bình tĩnh được. Còn cô gái kia, cô cười gần một cái chàng đầy kinh dị. Chào mát nhỏ. Chào <cười> mát nhỏ. Nếu như là một người bình thường thì chắc chắn khi hứng chịu vết thương nặng như vậy sẽ không còn sức để nói được nữa, không thể bình thản như vậy được. Bà Ngọc chỉ tay, cố dùng tiếng la của mình để trấn áp sự sợ hãi. "Con kia, mày mày điên rồi, tụi mày đầu, đưa nó xuống nhà dưới, chở đi bệnh viện đi." <cười> Lệ tiếp tục cười giống lên. Cô vùng vẫy hất hai tay tên kia ra, nghĩ cũng là Hai tên đàn ông lực lưỡng lại không bằng sức của một cô gái đang bị thương nặng như thế kia. Khi chỉ trong chớp mắt, cả hai đã bị Lệ đẩy văng xuống dưới đất. Cái cái gì thế này? Đảng Ngọc chỉ kịp thốt lên mấy tiếng trước khi Lệ chồm người lao thẳng tới. Bốp một tiếng, một bóng người từ phía sau lưng của bà vụt đến, vùng chân đạp Lệ bật ngược trở lại giường. "Định, anh Định." Hương nhận ra người kia. Định có thể nói là tên đàn em khá nhất ở trong đám. Bà Ngọc hoảng sợ, chỉ trỏ vào trong đám rồi ấp úng. "Định, mau, mau xử lý nó đi, nó nó bị điên rồi." Định gật đầu, đẩy bà Ngọc và Hương ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại, rất nhanh chóng. Bên Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net